Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em không có Vậy sao? Nó sợ cái gì? Nó thậm chí chưa từng thấy qua Anh với em ở chung một chỗ Có cần gì phải liều mạng, biện ra chuyện Hai người nối lại tình cũ không? Vệ tử hiên không vui, chất vấn vân vân Kể vân vân bất đắc dĩ Nhìn vệ tử hiên một cái Biết rằng có nói thêm gì nữa Cũng là dư thừa Như vậy, anh không tin những gì Em nói sao? Hoặc là Anh thả rằng tin tưởng trọng kiệt Anh rất muốn tin tưởng em, vân vân. Em không biết anh muốn tôi cỡ nào đâu." Hắn thở dài. "Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, có được hay không?" Trái tim Kỳ Vân Vân vỡ tan thành từng mảnh. Hắn không tin cô. Mãi cho đến hiện tại, Kỳ Vân Vân mới biết mình có bao nhiêu sợ hãi rằng hắn sẽ không tin tưởng cô. Mặc dù cô quen biết hắn chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng cô lại đòi hỏi hắn nhiều như vậy. Cô khát khao khát vậy Tùy Hiên tin tưởng cô, hy vọng hắn quan tâm đến cô. Hy vọng hắn yêu cô. Không dai, cô muốn hắn yêu cô, bởi vì bởi vì cô đã yêu hắn mất rồi. Cô yêu vẻ tử hiên, yêu sự kiên cường của hắn, yêu niềm kiêu ngạo của hắn, yêu tính cách dịu dàng cùng hài hước của hắn. "Sao em lại nhìn anh như thế?" Giọng nói của vị tử hiên dâm nhập vào tâm thức của cô, làm cô giật mình tỉnh táo lại, "Vân vân, em không sao chứ? Em em không sao?" Trời ạ, cô lại cư nhiên đi yêu một người đàn ông không hề tin tưởng cô." Vân Vân giật mình, cảm thấy toàn thân mình trở nên vô lực. "Vân Vân, em làm sao vậy? Em không thoải mái sao?" Vệ Tử Hiên nhíu mày, đưa tay ôm cô vào trong ngực. Cô dụi mặt vào lồng ngực của hắn, nghe được nhịp tim ổn định của hắn, cảm thấy trong lòng bình tĩnh lại. Có lẽ do ngôn ngữ tay chân để lộ ra tâm sự của cô, cũng có lẽ do trực giác của hắn cảm nhận được tình cảm của cô. Vệ Tử Hiên ôm cô thật chặt, đem gò má của mình áp vào mái tóc mượt như tơ của cô. Kỷ Vân Vân hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn dịu dàng mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, cô cũng mỉm cười theo. "Chúng ta đi vào nhà thôi, nếu không, ông hoàng đó lại ngồi đó nói hư nói vượt rất ghét, có đúng hay không?" Vệ Tử Hiên cuối cùng cũng buông cô ra, nhỏ giọng nói, "Trái tim Kỷ Vân Vân lại lần nữa đập cuồng loạn." Hắn nói những lời này là có ý gì? Là ý muốn nói rằng hắn đã bắt đầu tin tưởng cô sao? Cô nhìn hắn một cái, thấy trên mặt hắn hiện lên vẻ dịu dàng, nhịn không được bật cười, trong lòng cảm thấy ngọt như mật, khoác vào tay của hắn. "Tốt." Thời gian còn lại của bữa tiệc này trôi qua một cách yên ổn, Trọng Kiên cũng không có nói lại những chuyện làm cô khó chịu. Thời điểm khi Vân Vân quay về phòng, trong lòng còn có chút lâng lâng. Cô không biết giữa cô và vệ Từ Hiên sẽ phát triển như thế nào, nhưng tối nay là sự khởi đầu tốt đẹp và cô cũng sẽ theo đuổi và chờ mong hạnh phúc này. Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh dậy trong tiếng mưa rơi. "Chào buổi sáng, cô Vân Vân, cô đã ăn sáng chưa? Muốn ăn chút gì không?" "Cái gì cũng được, cảm ơn bác, bác Phương." Cô có chút buồn chán nói, "Tất cả mọi người đi đâu hết rồi? Bà vệ còn đang ngủ, ông vệ thì đi làm." Cậu trong kia đã ăn xong thì ra ngoài thôi. Cậu Từ Hiên cũng đã ăn rồi." Bắc Phương từ người từ người kể ra cho cô nghe. "Ồ." Kỳ Vân Vân buồn buồn đáp một tiếng. Sự thất vọng trong lời nói của cô, chắc là Bắc Phương đã hiểu. Bình thường Bắc Phương là một người trầm mặc ít nói, bây giờ nhìn Vân Vân một cái, tôi chợt nói, "Táng này cậu Từ Hiên nhận được rất nhiều thư tín, hình như là tài liệu quan trọng gì đó, cô ấy giống như chờ những tài liệu đó từ rất lâu rồi." vừa nhận được liền lập tức tựa ra mình ở trong phòng, nói muốn ở trong phòng cả ngày. Ồ, cô quý đầu uống ly nước trái cây Bắc Vương vừa đưa cho, đột nhiên cảm thấy đây là một cơ hội tốt hiếm có. Trước tiên cô phát hiện, Bắc Vương là người duy nhất của nhà họ Vệ quan tâm đến Vệ Tử Hiên, mà cô lại muốn hiểu rõ hơn một chút những chuyện có liên quan đến Vệ Tử Hiên. Cô hít một hơi thật sâu, thời dịp lấy lại can đảm chưa có biến mất, vội vàng hỏi, "Bắc Vương, Trọng biết chuyện này không liên quan đến cháu, nhưng thật sự cháu nhịn không được. Quan hệ của Từ Hiên cùng bác trai về hình như không được tốt phải không ạ? Trọng Kiệt nói với cháu, nó là bởi vì năm 15 tuổi, Từ Hiên đã rời nhà ra ngoài sống, cho nên bác trai về vẫn không tha thứ cho anh ấy. Mạc Phương đặt cái bánh bao trên tay vào mâm, bưng đến trước mặt Vân Vân. Không có chuyện này đâu, cô Vân Vân, ít nhất nó cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Vậy thì có nguyên nhân nào nữa ạ? vân vân nhanh chóng muốn biết nguyên do. Ánh mắt bác Vương nhìn ra phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng dao dôi. Thời điểm tôi theo ông ngoại vệ rời khỏi Trung Quốc, ông ngoại vệ đây cũng chính là cha của ông vệ bây giờ. Cùng nhau đến Đài Loan, sau đó ông vệ đi Canada tu học. Ông ngoại vệ không yên lòng, muốn tôi đi theo chăm sóc. Bà vệ, ý tôi là mẹ ruột của cậu Từ Hiên, dáng dấp thật là xinh đẹp, tính nết lại mềm mại hiền hậu, tình cảm với ông ngoại vệ rất tốt. Ai, có lẽ là tình cảm tốt quá, khiến ông trời cũng trở nên đố kỵ. Giọng nói của bác Vương càng lúc càng nhỏ, ánh mắt mê man như sương, hồi lâu sau mới lại tiếp tục nói. Cậu Từ Hiên được sinh ra ở Canada, vốn là lão gia sau khi tốt nghiệp, lấy được bằng thì phải trở về nước, nhưng lại tạm thời quyết định trước tiên ở Canada đầu tư làm ăn đã, cho nên cứ như vậy trì hoãn. Ngày sinh nhật cậu Từ Hiên lên 5 tuổi, ông bà vệ muốn chuẩn bị ăn mừng một bữa. Khi đó vừa đúng lúc có một đoàn xiếc thú lưu động nổi tiếng ở phương Đông đến, cho nên họ tính toán, trước tiên cho cậu Hiên ăn cơm tối, rồi sau đó cả nhà cũng đi xem đoàn xiếc thú biểu diễn. Đôi môi Bắc Vương hơi run lên, đại khái khoảng 5 giờ chiều là họ lên đường. Hai giờ sau đó, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới, nói họ xảy ra tai nạn xe cộ, ông về bị thương nặng, bà vợ tử vong tại chỗ. Trời ơi! Trái tim Kỳ Vân Vân như chìm xuống. Sau đó như thế nào? Bắc Vương xoay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt chất đầy thống khổ. Cậu Từ Hiên không bị thương chút nào, sau đó mới biết thiếu gia có thể tránh được một kiếp, cũng không phải do ông trời thương xót, mà bởi vì thời điểm xảy ra tai nạn xe cộ kia, bà vệ dùng chính thân thể của mình che chở cho cậu ấy. Nếu như không phải vì cấp cứu cho con trai mình, có lẽ bà vệ còn có cơ hội còn sống. Thật khủng khiếp." Kỳ Vân Vân kinh hãi nói, nhưng đó là sự thật. Bác Vương u ám nói, sau khi chuyện xảy ra, ông vệ lập tức thu dọn trở về nước, tôi nghĩ ông ấy hẳn là không chịu nổi chuyện thương tâm đã xảy ra ở đó. Không chịu nổi, bất kể thế nào, nhắc nhở đến chuyện cũ, nhất là cậu Từ Hiên. Sau khi trở về nước, ông vệ lập tức đem cậu Hiên đi, ông ấy đã mua một căn nhà gần nơi cậu yên học để cậu Hiên sống ở đó và muốn tôi tới chăm sóc cuộc sống thường ngày cho cậu ấy. Lúc đầu tôi cố thường xuyên quay về nhà, nhưng bị ông vệ đuổi đi. Sau đó cậu Từ Hiên liền thay đổi, thành một đứa trẻ rất trầm lặng. Ông vệ quay về nước không bao lâu liền cưới bà vệ bây giờ. Không lâu sau đó Trinh Hạ cậu Trọng Kiệt, cuộc hôn nhân lần thứ hai dường như giúp ông vệ quên đi nỗi đau khổ vì mất người vợ đầu, liền mang cậu Từ Hiên về ở cùng. Nhưng kể từ đó thì tình cảm cha con giữa họ vẫn lạnh như băng, cho đến giờ vẫn chưa có chuyển biến gì. Đúng ra khi có cậu em, cậu Từ Hiên rất vui vẻ, nhưng cậu Trọng Kiệt chưa bao giờ tiếp nhận người anh trai này. Cô không hiểu rõ là vì lý do gì. Có lẽ bởi vì ông vệ đối với Từ Hiên có niềm oán hận, vô hình trung ảnh hưởng đến cậu Trọng Kiệt. Nói tóm lại, cậu Trọng Kiệt vẫn đối với anh trai chân đầy thủ địch. Cậu Từ Hiên mặc dù rất cố gắng, nhưng đổi lại vẫn là nhọc công vô ích. Cho nên sau này cậu ấy đem toàn bộ thời gian đặt vào việc học hành phép vở, vừa tốt nghiệp trong nước liền tự mình đi Canada. Anh ấy đi Canada làm gì? Đi học. Cậu Từ Hiên sinh giả Canada, nhưng có quyền tạm trú hợp pháp ở Canada. Nghe nói sau khi cậu ấy đến Canada, liền học một cách bán mạng, cũng đi làm một cách bán mạng, chỉ trong thời gian 3 năm đã học xong đại học, 26 tuổi lấy được học vị tiến sĩ. Năm nay cậu ấy mới 33 tuổi, là tổng giám đốc một công ty cố vấn đầu tư ở Canada. Mặc dù thỉnh thoảng cậu ấy sẽ về nước, nhưng hai cha con bọn họ cũng ngơ giống như những người xa lạ. Có thể thấy được điều đó, Kỳ Vân Vân bất lực nói. Nhưng chẳng lẽ thật sự hoàn toàn không có cách nào có thể giúp đỡ bọn họ sao? Bà vệ, tôi là nói bà vệ bây giờ. Khó tránh khỏi thương yêu cậu Trọng Kiệt hơn, nhưng bà ấy vẫn cố gắng muốn cho cậu Từ Hiên trở lại cái nhà này, cố gắng để cậu Hiên tiếp nhận bà. Thật ra thì cậu Từ Hiên cũng không ghét bà ấy, nhưng do khoảng cách giữa cha con họ thật sự quá sâu, tựa rằng không còn khả năng thay đổi được. Kỷ Vân Vân cắn môi dưới, nhíu chặt đầu lông mày, Cảm giác trong lòng có chút đau đớn khi nghĩ đến đoạn thời gian Tử Hiên đã trải qua. Kỳ Vân Vân kinh ngạc nhìn mâm bánh bao, một chút khẩu vị cũng không có. Không biết vì sao, sau khi nghe những lời của bác Phương, cô thật sự muốn gặp vẻ Tử Hiên, nhưng trước sau, hắn vẫn nhốt mình trong phòng. Kỳ Vân Vân đang bước tới bước lui trong phòng, đúng lúc thấy người giúp việc bưng khay nước lên lầu. "Cô Kỳ, tôi mang cho cậu Tử Hiên ly cà phê của Mỹ Điểm Tăng, cậu có muốn ăn thêm chút gì không?" Không cần, cảm ơn cô." Kỷ Vân Vân nhìn cô giúp việc cười, đột nhiên trong đầu thoáng qua một ý tưởng. "Được khai cho tôi, tôi sẽ mang vào cho anh ấy." Người giúp việc có phần như không hiểu, nhìn Kỷ Vân Vân nhưng cũng không nói gì, chỉ đưa khay nước giao cho cô, rồi quay xuống dưới lầu. Kỷ Vân Vân tới trước cửa phòng của Từ Hiên, hít hơi thật sâu, sau đó mạnh dạn đưa tay gõ cửa, lập tức giọng nói có vẻ thiếu kinh nghiệm của vệ tử Hiên từ phía sau cánh cửa trầm thấp truyền vào. Vào đi." Kỳ Vân Vân ngẩn ra, quy định trước khi mình đổi ý, vội vàng đẩy cửa tiến vào. "Trời ơi, văn phòng này quá lộn xộn đi." Trên tường, trên bàn ném đầy những tài liệu cùng bản thảo, vỏ giác đã để áp, khắp phòng đều là những đống giấy lớn nhỏ. "Anh rốt cuộc đang bận gì thế?" "Công việc." Hắn không kia nhẫn nói. "Anh đang xem tư liệu tháng này mới gửi đến, còn có quá nhiều số liệu cần phải thống kê." Hắn đưa tay bứt tóc. Theo tiến độ trước mắt, "Xem ra anh phải ở trong phòng nghỉ ngơi ít nhất một tuần lễ." "Cần em giúp một tay không?" Kỳ Vân Vân không suy nghĩ một chút nào, liền thốt ra câu hỏi. Vệ Tử Hiên đứng dậy, nhún vai xoay người cho giãn gân giãn cốt, sau đó nhận khay nước trên tay cô, nhìn xung quanh một chút, loài hoài không biết nên để cái khay ở nơi nào cho tiện, khiến cho hai người không nhịn được cười. Vệ Tử Hiên nhìn cô chăm chú một lúc lâu, sau đó quay đầu lại, đặt cái khay ở phía trên đầu máy vi tính. Anh muốn tiếp tục làm việc, vân vân, em đi ra ngoài đi. Kỳ vân vân trần trừ một chút, sau đó mở miệng. Nhưng em muốn giúp anh. Thật chứ, lần này đổi lại vệ tử hiên trần trừ. Những lúc đang làm việc, anh rất xấu tính. Em ở bên cạnh anh thật sự không tốt đâu. Cũng đừng nói anh không nhắc nhờ em. Không sao hết, em cảm thấy anh có ép bản thân mình còn dữ hơn so với có ép người khác nữa. Cô dịu dàng nói. Vệ tử hiên sắc bén nhìn cô một cái. Trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng hắn không nói gì, chỉ hỏi cô, "Em đánh máy bằng tiếng Anh có được không?" Kỳ Vân Vân gật đầu. Trước đây trong lúc bất chợt cao hứng, cô đã học qua đánh máy và những ngày nghỉ hè trong suốt 3 năm đại học, cô vì băn khoăn lo lắng tương lai muốn ra ngoài tiếp tục học, cho nên cố gắng học một chút tiếng Anh, không nghĩ tới lúc này lại cần dùng đến. Vệ tử Hiên gật đầu một cái, "Tốt, đợi lát nữa nói Bắc Vương, mang tranh một cái bàn lớn rồi tính tiếp." Trước tiên Em giúp anh đánh những bản thảo trước Như vậy đến khi anh chỉnh sửa sẽ dễ dàng hơn rất nhiều Khi bản thảo chỉnh sửa xong Phải in ra Trải qua 3 tờ sau Vệ Thứ Hiên phải kêu cô tới 2-3 lần Mới gọi được cô đang đắm chìm trong công việc Hoàn hồn trở lại Ăn cơm vân vân Để em đánh sang cơm này À lại đánh xong 1 tờ rồi Vệ Thứ Hiên cầm lấy tờ giấy vân vân mới vừa đánh xong Liếc nhanh còn 1 lần Đánh rất tốt Em có thể đi đánh thuê được rồi Kịp vân vân hưng phấn Phèn mái tóc đang dối bời trước chán lên Lúc này mới phát hiện Hai tay mình dính gầy mực Tốt nhất em nên trở về phòng Rửa sạch hai tay đã Nếu không chỉ sợ hai bác vệ không cho em ăn cơm mất Tử Hiên, lát nữa gặp lại Tối nay em có muốn làm việc tiếp với anh nữa không? Có, em đang muốn nhanh chóng hoàn thành chương đầu tiên nha Vệ Tử Hiên yên tĩnh nhìn cô một hồi lâu Sau đó đột nhiên hỏi Tại sao em lại giúp anh? Em thích công việc này Nó rất có tính thách thức Ừ. Hắn hạ đôi mắt xuống, theo bản năng, Kỳ Vân Vân cảm thấy hắn không hài lòng với câu trả lời này của mình, nhưng cô không nghĩ ra mình nói sai ở chỗ nào. Ánh mắt cô nhìn xung quanh một cách bối rối, sau đó dừng ở tấm hình để trên trang sách. Đó là mẹ anh, đúng không? Thật ra thì không phải cô cố ý nói sang chuyện khác, nhưng vì sự hiếu kỳ của cô về thân thế của hắn đã áp đảo tất cả mọi thứ khác. Ừ, và lúc anh được 5 tuổi, Thì bà đã chết rồi. Giọng nói của hắn nặng chĩu. Em biết, bác Phương đã kể cho em nghe rồi. Những chuyện liên quan đến mẹ anh, còn có bác trai vệ đối đái với anh như thế nào? Vệ Thứ Hiên cao chặt chân mày, trong miệng thì thầm, thật nhiều chuyện. Kỳ vân vân căng thẳng nhét môi. Thứ Hiên, em biết nói những lời này nghe có vẻ rất ngớ ngẩn, nhưng em biết anh đã rất khổ sở. Không cần phải thương hại thôi. Hắn gầm lên, sau đó lại cố gắng kiểm chế bản thân. Không phải em muốn về phòng rửa tay sao? Ý của anh là không muốn thảo luận vấn đề này cùng em." Hắn hừ một tiếng, Kỷ Vân Vân nhăn đôi chân mày, nhìn hắn lắc đầu. "Anh không cảm thấy hành động của anh rất giống đa điều sao? Sao anh không can đảm đem những chuyện đó nói ra? Sao? Em có sáng kiến muốn tôi làm những gì? Diên Tuân, xem những bộ phim nhiều tập trên TV kia, chạy tới ôm ba tôi, nói cho ông ấy biết tôi yêu ông ấy sao?" Hắn gầm lên, Trong đôi mắt tràn đầy hận thù cùng tức giận, "Nó không chừng chuyện đó lại hữu ích đó." Vệ tử Hiên trừng mắt nhìn Vân Vân giận dữ nói, "Vào năm tôi 10 tuổi đã dùng tới phương pháp ngu xuẩn này, kết quả là sáng sớm hôm sau, ông ấy liền đưa tôi đến nhà dì ở thành phố Cao Hùng cho đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc." "Tôi đó về sao? Tôi liền thề không bao giờ làm những chuyện ngu xuẩn như thế nữa." "Vân Vân, em hài lòng chưa?" Cô trợn mắt há mồm nhìn Vệ tử Hiên, trái tim đau nhói như ai đâm. Từ Hiên, thật xin lỗi." Vân Vân nhỏ giọng nói, sau đó cúi đầu nhìn xuống hàng cúc áo của mình, vì sợ rằng hắn sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt không thể khống chế được đang tràn ngập trong đôi mắt cô. "Em không nên can thiệp vào những chuyện này, những chuyện như thế, vốn chẳng có chút quan hệ nào tới em cả." Hắn một tay nâng nhẹ cằm của cô lên, dịu dàng nói, "Vậy tại sao em có vẻ khổ sở như thế?" Dĩ nhiên cô biết nguyên nhân vì sao, bởi vì cô yêu hắn, nhưng làm sao cô có thể nói ra được đây? Cô chỉ có thể im lặng, thụ động nhìn hắn, nhìn ánh mắt thâm thúy của hắn, nhìn chăm chú. Đột nhiên vị Tử Hiên kéo cô ôm vào trong ngực. "Chơi ạ, Vân Vân, những lúc em nhìn anh như vậy, anh chỉ muốn ôm em thật chặt, không muốn thả em ra nữa." Kỳ Vân Vân không nói gì, chỉ cúi đầu vào trong ngực hắn, người thấy mùi xà bông riêng biệt chỉ có trên người hắn. Cảm thấy khó có thể che giấu niềm vui đang tràn dâng khắp cơ thể cô. Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. "Mời cậu xuống ăn cơm, cậu Từ Hiên." Người giúp việc thúc giục họ xuống lầu ăn cơm. Vị Từ Hiên cảm thấy không cam lòng, không muốn buông Vân Vân ra, vì vậy cao giọng hướng ra cửa trả lời. "Đã nghe rồi." Hắn cúi đầu nhìn Vân Vân khẽ mỉm cười, mà trái tim cô cứ hồ muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cô yêu hắn mà hắn lại nói hắn nói không bao giờ muốn cho cô đi có phải hắn cô ý cuối cùng có một ngày hắn cũng sẽ yêu cô không hai ngày tiếp theo đối với kỷ vân vân mà nói dường như giấc mơ đều trở thành sự thật cả ngày cô đều cùng vệ tử hiên làm việc chung một chỗ khi cô hiểu biết hơn cô lại càng bị những tài liệu này thu hút cô đưa ra những câu hỏi quan trọng ngày càng nhiều và càng hỏi thì cô càng truyên tâm hơn Với những câu hỏi của cô, Vệ tử Hiên hoàn toàn không sốt ruột, hắn thường dừng lại thảo luận với cô những quan điểm hoặc vấn đề mà cô quan tâm. Đám công việc chất cao như núi cơ bản đã hoàn thành, điều này khiến cho Vân Vân có cảm giác hết sức thành công, cũng khiến cho cô càng rõ ràng hơn, cảm giác của cô đối với Vệ tử Hiên chính là yêu, chứ không còn đơn thuần là do tính cách của hắn hấp dẫn cô nữa. Tình cảm sâu sắc, tâm hồn cũng trở nên đồng điệu, còn có Mục tiêu quốc thống cũng phù hợp. Tối nay, Kỳ Vân Vân vừa mới xem xong một bản tài liệu, thì vệ tử Hiên đi tới bên cạnh cô, nhìn xem cô làm như thế nào. Kỳ Vân Vân chỉ ra một lỗi sai cho vệ tử Hiên biết, sau đó hai người cùng nhau cười. Hai mái đầu của họ rất gần nhau, tiếng cười hòa hợp. Tay vệ tử Hiên vòng qua thành ghế, cả cơ thể cúi xuống, tất cả những động tác ấy như ám chỉ rằng hắn đối với Vân Vân có ham muốn chiếm hữu và bảo vệ mãnh liệt. Cảnh tượng thân mật này khiến gầy với sông vào cảm thấy tức giận. Vân Vân, em ở đây làm gì vậy? Hai người bạn họ cùng nhau quay đầu lại. Trọng Kiệt, Vân Vân kêu lên, không phải anh đang đi công tác sao? Sao lại quay trở lại? Tôi xin lỗi vì không sớm thông báo cho em biết, vậy Trọng Kiệt miễn mai nói, nếu không, làm sao anh có thể bắt gặp được em đang ở trong phòng của anh trai anh? Em chỉ giúp Từ Hiên sắp xếp lại tài liệu của công ty của anh ấy thôi. Cô từ từ đứng lên, Chỉ vào sắp tài liệu, anh nhìn đi Tôi nhìn thấy, cũng không có gì khác biệt Vệ trọng kiệt hét lên Anh trai, anh càng ngày càng tiến bộ đó Thậm chí ngay cả tư liệu của công ty Cũng có thể trở thành lý do Để anh mang ra rụ rỗ phụ nữ Không khỏi có phần không sáng tạo rồi Vệ trọng kiệt, tốt nhất em đi ăn nói cho cẩn thận một chút Vệ tử hiên cần giọng nói Anh nói cẩn thận một chút Còn mẹ nó, tôi cũng chỉ lại đi công tác có mấy ngày Khi quay về, liền phát hiện vị hôn thê của tôi cùng anh trai mình, cô nam quả nữ ở trong một phòng. Hai người cho rằng tôi sẽ nghĩ sao? Suy nghĩ của anh như trống rỗng một chút, dưới mắt hai bác phệ, chúng tôi có thể làm ra những chuyện gì? Kỳ Vân Vân tức giận nói, hơn nữa, tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không phải vị hôn thê của anh. Vệ Trọng Kiên bước về phía trước hai bước, vẻ mặt rất kinh ngạc, Vân Vân, sao em có thể nói như vậy? Vào đêm hôm đó, trước khi anh đi công tác, em đã đồng ý gả cho anh. Sao em lại quên mất rồi? Vẻ mặt Kỳ Vân Vân vì tức giận mà tái xanh, tên khốn kiếp này, kỹ thuật diễn xuất của hắn thật đúng là giống như thật mà. Tôi chỉ trả lời anh là tôi cần thời gian để suy nghĩ, chỉ thế mà thôi. Tôi chưa bao giờ trả lời là đồng ý gả cho anh. Ánh mắt của Vệ Trọng Kiệt tràn đầy vẻ bi thương, Vân Vân, đừng đua dẫn văn kiểu này được không? Ngay cả chiếc nhẫn em thích, anh cũng đã thay em chuẩn bị xong rồi. Hắn móc từ trong túi ra một hộp cẩm nhỏ, vội vàng mở ra, "Em xem, Đây là chiếc nhẫn bằng bạch kim khảm kim cương, rất phù hợp với tính khí của em, em thích không?" Kỳ Vân Vân nuốt nước miếng một cách khó khăn, cảm nhận rõ ràng Vệ tử Hiên đang dùng ánh mắt sắc bén quan sát kỹ bọn họ. Cô mơ hồ cảm nhận được Vệ tử Hiên suy nghĩ gì, bởi vì trạng kì diễn xuất không thể che vào đâu được. Ý nghĩ này khiến Kỳ Vân Vân cảm thấy sợ hãi, nhưng điều duy nhất cô có thể làm chỉ là nhắc lại những lời cô đã nói rất nhiều lần. "Tôi không có nói với anh là tôi thích chiếc nhẫn kia." và tôi cũng không có đồng ý sẽ lấy anh. Ngay từ 1 năm trước, chúng ta đã hủy bỏ hôn ước rồi. Hơn nữa, thôi đi Vân Vân, nếu như em không chấp nhận lời cầu hôn của anh, sao anh lại đề nghị từ chiếc ông chủ của anh?" Huệ Trọng Kiệt ngay lập tức xoay ngang, cắt đứt lời nói của Vân Vân. Khi Vân Vân thiếu chút nữa cảm thấy nghẹt thở, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được lời nào để phản bác Trọng Kiệt. Những lời nói này của Trọng Kiệt rất có sức thuyết phục, bởi vì ai cũng biết, hắn luôn luôn tràn đầy tham vọng. Mà trên trường trường, mối quan hệ của các cá nhân là vô cùng quan trọng. Mọi người sẽ không tin, hắn dám tiến chào trước mặt ông chủ của mình. Chính vì cô có vẻ ngập ngừng do dự nên lập tức tạo cho Trọng Kiệt cơ hội lấn tới. Hắn bước lên phía trước, nắm lấy tay cô, "Được rồi, Vân Vân, anh biết em vẫn còn thật anh, bởi vì mấy ngày nay anh đã bỏ bê không quan tâm em. Anh sẽ cố gắng bồi thường cho em. Thang lẽ, em muốn ở trước mặt anh trai anh mà gây gổ với anh sao? Chúng ta đến phòng đọc sách nói chuyện, có được hay không? Ở nơi đó "Đừng không quay tới quý dày chúng ta." Trọng Kiệt chiều mến nhìn cô mỉm cười, "Anh không muốn có bất kỳ hiểu lầm nào chen giữa em và anh." Vệ Trọng Kiệt gắt cao nắm tay Vân Vân thật chặt, cô có thể rõ ràng nhìn thấy ở phía sau nụ cười của Trọng Kiệt là một ánh mắt khôn khéo, kèm theo vẻ xét đoán khó dò. Cô nên làm cái gì bây giờ? Kỳ Vân Vân chần chừ một chút, sau đó nghe được giọng nói lạnh lùng của bệ tử Hiên vang lên sau lưng, "Vân Vân, hãy nói ra quyết định của em đi." Em có thể ở đây cùng anh làm việc Hoặc cũng có thể cùng Trọng Kiệt đi nói chuyện yêu đương Nhưng em hãy nhớ Em chỉ có một lựa chọn duy nhất mà thôi Kỳ vân vân quay đầu lại nhìn vệ tử hiên Ánh mắt của hắn sâu không lường được Cô thật sự không đoán ra Hắn đang nghĩ gì Anh bảo em phải làm thế nào Cô nhìn vệ tử hiên Và ánh mắt mong chờ giúp đỡ Anh không thể thay em quyết định được Hắn lạnh nhạt nói Kỳ vân vân hết nhìn bên này Lại nhìn bên kia Sau một lúc suy nghĩ, cô siết chặt nắm tay, loại quan hệ theo kiểu tay ba này không thể kéo dài nữa, rất nhanh, cô liền quyết định, cô biết trước tiên, cô phải giải quyết với vệ Trọng Kiệt cho rõ ràng mọi chuyện, rồi sau đó mới có thể giải thích với vệ Tử Hiên, nhưng trong tình huống trước mắt này, cô chỉ có thể hướng về phía vệ Tử Hiên nói, xin hãy tin tưởng em, em thật sự không chấp nhận lời cầu hôn của Trọng Kiệt. Trên mặt của vệ Tử Hiên không có một tia biểu tình nào, Khải Vân Vân thất vọng Du bờ vai xuống, "Trời ơi, tại sao hắn chẳng có một chút phản ứng nào thế? Ngay cả một chút ám hiểu cũng không muốn biểu lộ cho cô biết. Có lẽ chính cô tự mình đa tình. Có lẽ cô đối với hắn chẳng có một chút ý nghĩa nào. Nhưng tình huống trước mắt cũng không cho phép cô trì hoãn nữa." Cô ngẩng mặt lên, nhìn Trọng Thiệt nói đơn giản, "Đi thôi, chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng một chút." Dứt lời, cô đi thẳng ra ngoài, không hề quay đầu nhìn lại phòng đọc sách quả nhiên yên tĩnh vô cùng. Sau khi Kỷ Vân Vân đóng cửa lại, liền quay đầu trừng mắt nhìn Trương Kiệt, trong đôi mắt bốc lên lửa giận. "Vệ Trọng Kiệt, anh nói rõ ràng cho tôi biết, rốt cuộc anh đang bày trò gì? Em biết rõ tôi căn bản không đồng ý kết hôn với anh." Vệ Trọng Kiệt thong thả ung dung rút ra một điếu thuốc. "Không có." Câu trả lời của hắn khiến Kỷ Vân Vân giận tới không kiềm chế được. "Vậy anh nói dối như vậy là có ý gì?" Vệ Trọng Kiệt lạnh lùng nhìn cô một cái, rất đơn giản Nếu như mà tôi không chiếm được cô Như vậy hắn cũng đừng mơ tưởng Anh điên rồi Vân vân nhìn vệ trọng kiệt với vẻ không thể tin được Hắn lại có thể làm ta loại chuyện này Điều này làm cho cô khiếp sợ không thôi Tại sao anh lại hận anh ấy tới mức này Vệ trọng kiệt ngừng đầu lên Nhìn chầm chầm kỷ vân vân Kể từ khi bọn họ quanh biết nhau tới nay Lần đầu tiên ở trước mặt kỷ vân vân Trọng kiệt tháo trước mặt nạ giả dưới xuống Trong ánh mắt của hắn không còn tình cảm không còn dịu dàng, chỉ còn lại sự lạnh lùng, tản ác và cam hận. Từ lúc tôi bắt đầu hiểu chuyện, tôi đã biết, anh trai tôi có một vị trí không thể nào lay chuyển được trong lòng cha tôi. Dĩ nhiên cha cũng rất thương tôi, nhưng mà tôi lại chưa bao giờ. Cô nghe cho rõ ràng, tôi chưa bao giờ được như anh trai tôi, chiếm được toàn bộ sự chú ý của cha tôi. Đối với cha tôi mà nói, tôi chỉ giống như một con chó hoặc vật cưng nhỏ, loại tình cảm kia chỉ là bề ngoài nông cạn mà thôi. Nhưng tình cảm của cha tôi dành cho Tử Yên thì lại mọc rễ trong trái tim của ông ấy. Bất luận tôi làm cái gì, tôi nói cái gì, Vĩnh Viễn không cách nào chạm đến trái tim của cha tôi giống như hắn được. Đây là thất bại duy nhất, cũng là thê thảm nhất trong cả cuộc đời tôi. Cho nên, tôi hận hắn. Tôi dĩ nhiên hận hắn. Tôi cho cô biết, tôi chưa bao giờ từng hận người nào giống như hận hắn vậy. Kỳ Vân Vân khiếp sợ đến toàn thân run rẩy, cô lắc đầu, rồi lại lắc đầu, vẻ không thể tin được Anh điên rồi, anh điên thật rồi. Tử Hiên có một tuổi thơ bi thảm như vậy mà anh vẫn đố kỵ với em ấy. Thề trọng kiên lạnh lùng cười một tiếng, mới vừa rồi chỉ là cảm xúc nhất thời không kiềm chế được, hắn kịp thời chỉnh đốn lại cảm xúc của mình. Vẫn vẫn, cô xinh đẹp như vậy, trong sáng như vậy, chúng ta ở chung một chỗ sẽ rất đẹp đôi. Đáng tiếc là cô không muốn gả cho tôi. Chỉ có điều, may mắn duy nhất của tôi là cô cũng sẽ không gả được cho anh trai tôi khóe miệng của hắn gương lên vẻ đắc thắng. "Vậy sao? Nếu như Từ Hiên thật sự muốn lấy tôi, anh có khả năng để ngăn cản sao?" "Tôi đương nhiên là có. Cô có muốn nghe không?" "Đủ rồi, tôi, tôi không muốn nghe nữa." Kỳ Vân Vân lắc đầu hét to. "Được, tôi không nói nữa. Gặp lại ở bữa tối, sẽ có rất nhiều khách đến đấy." Vệ Trọng Kiệt cười có chút tà ác, tiếp theo xoay người rời khỏi phòng đọc sách. Khi tới giờ ăn tối, Vệ Từ Hiên cũng không xuất hiện. Việc này khiến cho kỷ vân vân vô cùng thất vọng Vệ trọng thiệt nói không sai Buổi rồi có rất nhiều khách tới Không gian chật trội Tiếng nói cười ẩm mỹ khiến cô cảm thấy nhức đầu Cô cố gắng trả lời đối phó Những cưỡng chống đỡ Nhưng tối nay lượng khách đặc biệt nhiều Chưa đến khi những người khách cuối cùng rời đi Cũng đã 12 giờ Vậy mà vệ tử hiên vẫn không có xuất hiện Kỷ vân vân kịp sức Cố gắng trở lại phòng của mình Và ngồi phịt lên giường Rất rõ ràng, tuệ tử hiên đang trốn tránh cô, hoặc là hắn không thèm gặp cô mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng không thể tránh cô cả đời được. Ngày mai, nhất định cô phải tìm một cơ hội nói chuyện với hắn, đem chuyện của trọng kiệt vào cô, nói cho rõ ràng cho hắn biết. Lúc đó, phản ứng của hắn sẽ thế nào đây? Kỷ vân vân mơ mảng nghĩ, có lẽ do buổi tối quá mệt nhọc, cô liền ngủ tiếp đi trong mớ suy nghĩ lộn rộn. Cô không hề nghe thấy tiếng bước chân nhẹ như chân mèo xuyên qua hành lang, cũng không nhìn thấy có một bàn tay âm thầm mở cửa phòng cô không một tiếng động. Một người lặng lẽ đi vào, nhìn cô một chút, sau đó kéo chiếc ghế ở cửa sổ ngồi xuống, nhìn xuống những dòng xe đang chạy dưới lòng đường. Sau khi chờ tới gần 2 giờ. Đây là một giấc mơ, nhất định là một giấc mơ. Nếu không tại sao cô lại nghe có tiếng nói xìu dàng của vệ thử hiên đang thì thầm rất nhẹ vào tai? cơ thể của cô, tại sao lại tựa vào cơ thể rắn chắc của một người đàn ông? Một bàn tay thuộc về phái nam nhẹ nhàng lướt qua bờ vai mềm mại của cô, khiến cô bởi vì vui thích mà khẽ run rẩy. Theo bản năng, cô đưa tay ra tìm, cảm thấy một mảnh da thịt mềm mại, ấm áp dưới lòng bàn tay mình. Kỳ Vân Vân mỉm cười như trong mơ, dịu dàng kêu lên, "Anh đang ở đây." Cô hạnh phúc thở nhẹ ra một hơi, giọng nói buồn ngủ lúc nửa đêm nghe rất rõ ràng và vang dội. Em luôn nhớ anh, luôn muốn đi tìm anh." Bỗng tưng, trên hành lang, một tiếng hét giận dữ vang lên, giống như một nhát dao đâm xuyên vào ý thức của cô. "Kỳ Vân Vân, thì ra tôi đầu đến cuối, cô đều lừa gạt tôi." Kỳ Vân Vân kinh hoàng mở to đôi mắt, vừa quay đầu nhìn lại thì thấy bên cạnh cô chính là khuôn mặt của người đàn ông kia, vệ trọng Kiệt. "Sao anh lại ở đây?" Cô kêu lên, rồi giật mình, nhanh chóng ngồi bật dậy, định nhảy thoát ra khỏi giường. Vệ Trọng Kiệt mỉm cười, "Gọi em mời anh tới nha. Dù sao chúng ta đã từng đính hôn, cũng đã từng chung giường chung gối, em cũng không cần vẻ ngượng ngùng." Hắn cố ý nói, rồi đẩy ngã Kỳ Vân Vân xuống giường. "Anh nói cái gì?" Kỳ Vân Vân mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Vệ Trọng Kiệt, sau đó lại nhìn tới Vệ Tử Hiên đang đứng ở cửa. "Trời ạ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ta?" Kỳ Vân Vân cuồng loạn suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Vệ Tử Hiên giải thích, "Tử Hiên, em không có" Kỷ Vân Vân, cô tỉnh lại đi Vệ Tử Hiên giận dữ trừng mắt nhìn cô Cô diễn cảnh này để đùa dỡn cũng không tệ lắm Tôi thật kém còi để bị cô lừa Cuối cùng cô với nó Cô cũng chỉ là cá mè một lứa Xin các người lần sau muốn yêu đương thân mật Nhưng đóng kỹ cửa lại Hắn khình bỉ nói Rồi xoay người đi Còn cô ý đóng cửa lại rất mạnh Tử Hiên Kỷ Vân Vân vén chăm nhảy xuống tường Vệ trọng kiệt đang ở phía sau cô Miễn cưỡng mở miệng Nếu như tôi là cô, tôi sẽ không đuổi theo hắn." Hắn cố ý nói từ từ, "Khi anh trai tôi giận dữ như vậy, hành vi của hắn đúng là không thể nào dự đoán được." Kì nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net